Nàng giật mình ngẩng lên hỏi: "Lễ Lê Úc, cả ngày hôm nay mà bán được có thế này thôi sao?" Dung đang xếp bàn ghế bên cạnh, vội ngừng tay đáp: "Ờ dạ thì lúc chiều cậu Thành đi á, chị Lễ Ú đưa hết cho cậu vì cậu trả còn đồng bạc đâu cả. Ờ cậu báo tiền cậu để trên gác mỡ cất đâu cậu tìm không ra. Ờ chị Lễ Ú phải đưa cho cậu để để cậu thuê khách sạn với taxi ạ." Hương im lặng không nói gì. Nàng nhớ lại xấp tiền 10.000 đô nàng đã tích thu của ông Thành và thoáng thấy chút ngậm ngùi thương hại. Nàng cầm xấp tiền trong học tủ, khép ngăn kéo và ra lệnh theo thói quen: "Thôi, dọn dẹp rồi đi ngủ sớm đi." Vừa nói, Hương vừa quay ra, bước lên giường. Vào phòng nàng cởi áo ngoài, quăng lên giường, rồi nhìn quanh căn buồng ngủ, bâng khuâng nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm với ông Thành. Từ nay sẽ chỉ còn là ký ức. Nàng vô bùng tắm, chùi make up rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Thấy cái bàn trải đánh răng và cái máy cạo dâu của ông Thành còn bỏ quên lại trên mặt quầy. Khương đâm đâm nhìn một lúc rồi chật thở dài. Ngày mai nàng sẽ gặp Tuân để tính chuyện tương lai lâu dài. Tuổi nàng đã đến lúc nên lấy chồng là vừa. Một hai năm nữa, quá hai mươi năm, sẽ có thể bị coi là ế.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 Tuy vậy, trò này không kéo dài lâu, vì ông thấy kịch cõm quá, khiến chính ông một lần tình cờ nghe lại cuốn băng, tự cảm thấy ngượng và quyết định ngừng hẳn. Và lại khi ông đã dứt khoát ly dị bà vợ Miên Mỹ và về thăm Hương thường xuyên thì Thu Âm làm gì nữa? Một hôm trong lúc hứng khởi, Hương tổ chức tuyển lựa ca sĩ trong đám người làm, bắt đứa nào cũng phải hát, Thu Âm giơ phát lại để cùng bình phẩm.